Su Su đừng khóc. Chương 11. Lãm chỉ đứng nhìn chứ không nói gì. Chỉ đến khi nắm rắt tay tôi đi được một quãng, cậu ấy mới vội chạy tới cạnh Long và dặn dò: "Sơn vừa biết chơi, đừng đi quá nhanh và nhớ là không bao giờ buông tay cô ấy ra." Biết rồi. Còn nữa, đừng đổ xóc vào vào cua khó. Long cứ kéo tay tôi đi mà không thèm để tâm đến những lời của Lãm, từ chỗ thấy vui vẻ và hào hứng, tôi bỗng trở lại tâm trạng căng thẳng và sợ hãi và chỉ có thể ngoái đầu nhìn Lãm cầu cứu. Nhưng cậu ấy hình như không để ý và quay ra ngoài. Long chẳng còn nhớ tới lời Lãm, cậu ấy lôi tôi lên dốc và đó trượt. Tôi níu lan can cầu và ngồi xuống, nhất định không theo Gần như tôi sẵn sàng tháo giày và nằm ăn vạ. Ơn trời, lòng bắt đầu thể tụ nghiệp cho tôi. Sợ à, hay mệt? Cả hai. Hít cái. <cười> Này, nghỉ thôi. Long La lớn nói với ba người bạn còn lại rồi ngồi xuống gỡ giày giày cho tôi. Để tớ. Tôi xô Long ra, tự mình tháo giày rồi đứng dậy đi chân chân ra khỏi sân trượt, tay xách đôi giày, mồ hôi ướt bệt cả tóc. Kinh khủng quá. Tôi bước tới chỗ Lãm đang ngồi, vứt đôi của nợ xuống cái bịch rồi ngồi xuống thở hành hạch. Lãm nhìn sang tôi nhưng chỉ lặng lẽ thở dài. "Lẽ ra cậu..." Tôi định nói rằng lẽ ra Lãm không nên bỏ tôi trong đó mà phải đưa tôi ra theo hoặc là ở lại giúp tôi. Nhưng khi nhìn xuống, bàn chân Lãm sưng đỏ ở dưới ngón chân cái, tôi mới giật mình hoảng hốt. "Ơ, chân cậu sao vậy?" "Chẳng có gì đâu." Cậu bị đau chân thật, thế sao cậu lấy ra chơi? Mặc cho tôi cứ hỏi thế nào đi nữa, Lãm cũng im lặng một cách khó hiểu. Thỉnh thoảng, cậu ấy mỉm cười nhét môi, cái cách cười gần như là dành riêng cho cậu ấy. Đi ăn gà rán đi. Sau khi đem trà giày của cả bọn, một trong hai cô bạn gái đề nghị, tôi chỉ nghĩ đến việc về nhà. Ừ, ăn cái FC hay là Rotteria. Vừa nói, lòng vừa nhìn tôi chờ đợi. Cậu ta tưởng tôi là người chủ trì ở đây chắc. Sao cũng được. Du Du có lần nói rằng cái cách trả lời lựa chọn của tôi rất là nhạt nhẽo và thiếu quyết đoán. 1 2 2 chứ không thể sao cũng được, nhưng hình như tôi không thể thay đổi, mặc dù rất muốn. Tôi không phải là sự khờ hay sao? Vậy đi ăn KFC, gần đây có một tiệm Con vật oai phong đó đã cho thấy khả năng điều khiển của mình, cả bọn không ai phản đối, lần lượt kéo nhau ra cổng câu lạc bộ. Lãm đi chậm nhất phía sau, có vẻ chân cậu ấy thực sự đau. Khoan đã. Tôi kêu long rồi quay ra sau chỗ Lãm, ngồi xuống và quan sát ngón chân cái đang đỏ têy lên. Tự nhiên tôi thấy xót trong lòng, không rõ là loại cảm giác gì nữa. Chân mày làm sao thế? Nghe lòng hỏi, Lãm khoát tay ra hiệu không sao. Nhưng vừa đi được hai bước, cậu ấy lại nhăn mặt và nhấc bàn chân lên, đi cà nhắc. "Mày có đi được không?" Lãm chỉ gật gù, rồi quàng tay qua vai Long, cố gắng đi tiếp. Tôi theo sau hai người họ một vài nhịp. Thúy Lan trở thành người cầm lái vì sợ Lãm không đạp thắng nổi, tôi vẫn phải ngồi sau chiếc xe không biết làm loại gì của Long, với tâm trạng không khác gì ban nãy. "Dừng, dừng lại!" Tôi vỗ vai lòng liền hồi và kêu lên khi xe chúng tôi chạy ngang một hiệu thuốc Tây. Hai chiếc xe kia đã chạy trước. Sao vậy? Tớ mua ít đồ. Tôi nhảy phóc xuống xe và chạy vào tiệm thuốc, hỏi mua một ít bông gòn, dầu xanh và băng ngô gô. Lãm cần chúng. Mua cho thằng Lãm à? Ừ, phải băng cái chỗ ấy lại. Chút xíu đó chẳng nhầm gì với nó đâu. Long cười nhẹ, xem chuyện ngón chân cái của bạn mình như là việc bụi bay vào mắt vậy. Su Su đừng khóc. Chương 12. Tiệm ga dán. Vừa bước vào tiệm ăn, Thảo và Hùng đã xéo lên giá khảo. Nhưng có vẻ họ chỉ nhắm vào Long Hai người đánh lẻ à? Đánh lẻ thì quay vô đây làm gì? Tôi kéo trước cái trống cạnh chỗ lãm đang ngồi Rồi yên vị luôn vào đó trong cặp mắt thỏ lõ của Long Chẳng hiểu sao kể tới lúc được lãm gia sư cho bài học bắt tin Tôi không còn thấy ê ngại cậu bạn như vài ngày trước nữa Cậu băng cái này vào chân đi Để làm gì? Như vậy để không bị nhiễm trùng Và cậu cũng bắt đau Tôi không sao Sao lại không? Tôi thấy nó nghiêm trọng mà. Không sao mà, không cần phải băng. Nếu mà tôi kêu ai đó làm gì thì tôi chỉ có thể một là năn nỉ họ, hai là bỏ cuộc. Nhưng tại sao tôi lại phải năn nỉ lẫn khi việc này là tốt cho anh ta? Nghĩ vậy, tôi thất vọng nhét bịch bông băng, dồn sức vào trong ba lô và không nói thêm câu nào. Long chen cái ghế của mình vào giữa hai chúng tôi, hoàn nhiên một cách không thể diễn tả được. Cậu ấy đặt lên bàn hai phần ăn nhanh, gồm gà bóc cơm và nước Pepsi Cola. Thậm chí cậu ấy còn không thèm hỏi tôi thích ăn gì nữa. Bữa ăn uống diễn ra trong tiếng cười đùa của bốn người, trừ tôi và Lãm. Nếu tôi chỉ bò từng miếng gà vào miệng nhai nhóp nhép thì Lãm cứ ngồi nghịch những cái ống hút, kéo thắt và búng nổ chúng. Tôi thề là tôi đã cố gắng không trở thành cái ngoài cuộc. Tôi cũng có nói những câu chuyện về bộ phim cô nàng lắm chiêu, về lên say lô hần rồi về ca khúc nào đó của phim, nhưng tới khi họ nói chuyện tình yêu học trò thì tôi bắt đầu câm như hến. Chính xác là tôi có biết gì đâu mà nói với cái đề tài tình yêu là gì của họ. Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Thúy Lan nói câu ấy, hình như là rất nổi tiếng và chúng cầm duy tư. Thảo ngồi bên cạnh cũng tặc lưỡi vẻ đồng tình. Yêu là cảm thấy cần ai đó lúc cô đơn." Câu nói của Long mà một giọng hơi hơi nghiêm túc, nói hơi hơi nghiêm túc là bởi vì tôi chưa rõ lắm về cậu ấy. Nhưng sau ra vẻ thương thấy của Long thì câu này có 70% xuất phát từ thật lòng. Dĩ nhiên chỉ là cảm nhận của tôi, nhưng với bốn cặp mắt còn lại nhìn Long ngơ ngẩn, tôi nghĩ là họ cũng thấy giống như tôi. Hay thật Long ạ. Hai cô bạn khen thực sự và ánh mắt họ chứa chan tình cảm dành cho hot boy Chí Long. Tôi nghĩ yêu là nhận thêm mỗi đứa một cột điểm dễ trung bình. Cả bọn cười sằng sặc trước câu nhận định của Hùng, tôi cũng cười theo. 12 giờ 30 phút. Về thôi. Sau một hồi im lặng ít nói, Lãm đề nghị, năm đứa còn lại ngoại trừ tôi đều không tán thành. Họ bảo muốn đi cho hết ngày nghỉ. Mày có về không? Kèm theo câu hỏi, Lam nhìn Long rất gọn, chờ câu trả lời của thằng bạn. Tôi cũng hồi hộp, mong chào Long đồng ý, dù thái độ của cậu ấy có vẻ là không. Nếu mày muốn về thì về. Oh, thank you. Tôi hí hửng quăng ba lô qua vai, rút túi móc tiền ra đưa cho Long để trả phần ăn vừa rồi. Híc híc, lại tốn một mớ tiền quá mức chi bình thường rồi. Gì đây? Thì tiền trả món gà. rút vào. Long nói như quát khiến tôi bất ngờ, vừa bất ngờ vừa hoảng sợ. "Trả tiền mà cũng bị mắng sao? Gì vậy chứ? Sau này Sun đi với Long thì không cần trả tiền." Thảo giải thích cho tôi nghe và kêu tôi cất tiền vào, rồi hai cô bạn đó kéo tôi ra ngoài quán. Tớ không thể ăn mà không trả tiền được. Đó là với ai? Chứ cậu làm vậy với Long, cậu ấy tự ái đó. Tự ái là làm sao? Tóm lại là mặc kệ đi, lòng giàu lắm. Lý do của Thảo làm tôi thêm bực mình. Cứ sau thì muốn quất ai thì quất sao? Tôi không làm gì sai cả, tôi không cần phải sợ. Khi Long vừa bước ra, tôi đến trước mặt cậu ấy và chìa ra số tiền ban nãy. Nếu mà cậu không lấy thì từ nay về sau đừng rủ tới đi đâu nữa. Vẻ mặt của Long giống như vừa bị ai đó tát nước vào mặt. Cậu ấy khẽ mở miệng mấp máy nhưng lại không có lời nào được thốt ra.